Liên quân suốt đêm cường công, không để ý mệt mỏi. Bí thư Thiên Hào dẫn quân đánh tới, nắm được kẻ hở. Hai đầu đánh lại, liên quân đại bại. Quân sĩ liên quân hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau, thương vong nhiều vô kể. Kẻ ngã nhà vào vách núi, hoặc có kẻ hoảng loạn chạy nhầm đường rơi thẳng xuống biển. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 222, Tiểu Bá Vương ngả bài với Nghĩa phụ, thượng quân sĩ thư ra hang hái chiến đấu một đêm, tới tận bình minh, chém giết được vô số quân địch, số tù binh bắt được không thể thống kê. Chiến thuyền các loại hơn 100 chiếc đều nằm trong lòng bàn tay. Quân chủ lực liên quân đại bại, thua thiệt lớn, cũng không thể tạo thành thế tiến công được nữa, ý đồ chiến lược áp chế sự phát triển của thư gia đảo phá sản hoàn toàn. Tin tức trận chiến nhanh chóng được truyền khắp Chư Tinh quần đảo. Cho dù là các thế lực quốc đảo bên ngoài quần đảo đều chú ý tới thư gia đảo nho nhỏ tại một góc Tinh Châu này, khó có thể tin được, Liên quân 14 ra đảo, sau cùng lại có thể để thư gia đảo dùng lực lượng của một đảo đánh bại. Mặc dù là Chư Tinh mãnh hổ không có nhanh buốt, cũng là hổ, không phải là mèo à. Năm nhi thư gia đảo dũng mãnh, không thể ức hiếp Đầu tháng 8 năm tinh lịch 753, quân thư gia đánh bại liên quân, trận chiến Thiết Lung đảo bảo vệ thành công Hải vực thư gia đảo, trở thành đề tài phổ biến nhất chư tinh quần đảo. Đồng thời có người ca ngợi thư gia đảo, cũng có người thương xót thay liên quân. Đáng tiếc, rõ ràng có ưu thế áp đảo, lại có thể sơ ý để thua. Chiến tranh là như thế này, đầy rẫy những biến hóa không thể dự tính được chứ. Đây cũng là chỗ hấp dẫn của chiến tranh. Liên quân thiếu đi người chỉ huy, đúng là khuyết điểm lớn nhất. Liên quân cũng không kết thúc toàn lực, hai thế lực nhất lưu đáng chú ý thiết ra, Viêm gia đều vì Vệ gia đảo mà rời đi. Căn bản cũng chính là hạm đội đệ nhị của Phương gia do Oanh Thiên Trùy Phương Hồng thống lĩnh không đến chiến trường, mà trực tiếp đến Vệ gia đảo. Đương nhiên, điều khiến nhiều người còn phải giật với trận chiến ở thư gia đảo chính là thực lực hiện ra, đảo dân thư gia tính khí dũng mãnh, hầu như đều là hạng tốt, ngay cả nữ nhân trẻ nhỏ đều có thể chiến đấu mãnh liệt không biết sợ. Quả thực danh bất hư truyền. Lúc này đây, thư gia đảo đại thắng, không chỉ có tốc độ phát triển không bị chèn ép, thậm chí có thể bước thêm một bước, chân chính quật khởi. Thế lực nhất lưu trong quần đảo lại có thêm một thành viên. Thư gia đảo có thể tùy ý kéo đại quân mấy nghìn người, thực sự quá kinh khủng. Huống chi, bây giờ bọn họ còn có phương pháp chế tạo tinh binh chuông đồng. Tinh binh chuông đồng chính là do Sở Vân nghĩ ra, so với trước kia sớm hơn một bước leo lên vũ đài lịch sử. Đọc truyện kiếm hiệp tinh binh chuông đồng, theo cấp bậc thuộc về địa vị tam lưu, chỉ là ưu điểm lớn nhất của nó là có thể tạo lượng lớn chỉ cần tốn chút công sức là có thể chế tạo ra được và phối hợp cùng binh sĩ thư gia đạo, quả thực là ông trời tác hợp. Phương thức tuyệt diệu này do ai nghĩ ra? Cùng lúc mọi người kinh ngạc tán thưởng tinh binh trung đồng đã truy cứu ra người phát minh. Sở Vân lại một lần nữa không thể tránh khỏi trở thành tiêu điểm mọi người nhìn vào. Bốn phương pháp này là do chỉ hộ Sở Vân nghĩ đến. Trời ạ, Trí óc của hắn rốt cuộc là trưởng thành như thế nào? Rất nhiều người khi biết được chân tướng đều kinh ngạc tán thưởng. Sở Vân đúng là thiên tài trong những thiên tài. Biển rộng sóng sau đè sóng trước a. Chỉ 13 tuổi đã có thể phát minh ra phương pháp chế tạo tinh binh chuông đồng, trong lễ thành niên may mắn trém chết Tàn Lang, nhập học Thiên Ca thư viện, đạt được danh hiệu Ngư Ưu sư. Tại thư viện trở thành hội trưởng học lý hội, đồng thời luyện ra quật khởi đan, phá được dịch bệnh bích lục hải đái. Có người nói trong Lễ Tinh Thánh Đại Sả đã lọt vào mắt xanh rất nhiều quốc chủ, được họ mời đến làm việc. 14 tuổi lao đến chiến trường, đầu tiên chém chết Tác Nam, sau đó tập kích bất ngờ vệ gia đảo phòng thủ nghiêm ngặt, tiếp đến bố trí mai phục tại Song Tử Hạp, chém chết Vương gia Tam Tử. Tại Thiết Lung đảo chém chết Đoạn Thiên Nhai, tổng cộng giết được 3 viên đại tướng, 8 tiểu tướng. Đây là quái vật gì? Rất nhanh, một loạt thành tích của Sở Vân đều được nêu ra. Đúng là Kim Lân trong ao tù, một ngày gặp mưa rào liền hóa thành rồng. Sự trường thành của Sở Vân khiến ta nghĩ đến vương giả vô thượng Sở Bá Vương thời trước, tại Lễ Thành niên bạo phát quang mang, sau đó trải qua không biết bao nhiêu khó khăn. Dũng mãnh tiến lên, không ai có thể kháng cự. Không sai, Sở Bá Vương đúng là vương giả trong các vương giả, Lục Vương, Hùng Vương, Nhân Ngư Vương, Hải Long Vương đều bại trong tay hắn. Ồ, Sở Vân cũng hở sợ, nghe nói là cô nhi, hắn và Sở Bá Vương có quan hệ gì sao? Không thể không nói đến sức tưởng tượng và năng lực bắt quái của con người, đúng là không hề tầm thường. Rất nhanh, có rất nhiều tin đồn rầm rầm gì, toàn bộ truyền khắp chư tinh quần đảo. Phiên bản đầu là Sở Vân và Sở Bá Vương cùng họ, lại có nhiều điểm tương đồng, chính là quá trình trưởng thành tương tự nhau. Tiền đồ của hắn không hề có ranh giới. Phiên bản sau đó là Sở Vân và Sở Bá Vương cùng họ, hắn là cô nhi, rất hiển nhiên là có quan hệ huyết thống. Dựa theo tuổi tác suy đoán, Sở Bá Vương hẳn là gia gia của hắn. Phiên bản tiếp sau đó là đã có rất nhiều căn cứ chính xác để chứng minh, Sở Vân Kỳ thực chính là do Sở Bá Vương sinh hạ khi về già. Hai người có quan hệ thống. Phiên bản này bên trong có rất nhiều điểm giả dối hư ảo, gò ép bằng chứng. Thì ra là thế a, thảo nào Sở Vân hung mãnh như vậy, có huyết thống với một Sở Bá Vương như vậy, lại có nghĩa phụ là chư tinh mãnh hổ như vậy, có thể không mạnh sao được. Quần chúng không rõ chân tướng, đều bắt đầu cảm khái như vậy. Ngay cả ba danh tướng Đoạn Thiên Nhai, Trầm Văn Bá, Viên Tài Bá cũng đều thua trong tay Sở Vân. Hắn không còn là chỉ hộ nữa mà chính là mãnh hổ, ai cũng không dám coi khinh sức mạnh của hắn. Mãnh hổ cũng không thích hợp. Ngày nay Sở Bá Vương mất tích, hắn chính là tiểu Bá Vương thời nay. Tiểu Bá Vương, danh hiệu này thật chuẩn xác, không sai. Một đao chém chết Đoạn Thiên Nhai, trực tiếp vặn gãy cổ Trầm Văn Bá, sau đó một tiện bắn chết Viên Tái Bá. Nhân vật như vậy, đích thực là Tiểu Bá Vương thời nay. Rất nhanh, danh hiệu Tiểu Bá Vương hoàn toàn mới mẻ thay thế chỉ hộ, đồng được thế nhân truyền bá khắp nơi. Lưu Ngôn Phong ngữ đẳng, Tiểu Bá Vương Sở Vân đứng thứ 54 trên tuấn kịch bảng. Binh khí thành danh Tú Tuyết đao, yêu thú tuyệt phẩm Thiên Hồ, chí dũng song toàn, uy vũ tuyệt luân, từ trước tới nay chưa từng có, từ khi xuất đạo chưa bị đánh bại. Chữ gia đạo, thư phòng đạo chủ, chữ gia đạo chủ một thân một mình, say sưa ngắm nhìn hải đồ trước mặt. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com. Chương 223 Tiểu Bá Vương ngả bài với nghĩa phụ, "Ha, đây chính là Hải Đồ Trư Tinh quần đảo." Hắn nhìn đã được hơn nửa đời người, thậm chí còn muốn nhìn tiếp trong quãng đời còn lại. Giá vọng này tồn tại trên mặt hắn. Trên tấm hải đồ này vẽ lên các loại đường cong màu hồng, màu xanh lam, là ký hiệu các cửa hàng cùng với hải thuyền, mạo dịch và đường biển của chữ gia. Thế nhưng tại trong đó, thiếu hụt một khối đơn độc Góc trên phía đông nam, một khối bỏ trống, đó chính là hải vực thư gia, mà những nơi đánh dấu dày đặc trên hải đồ cũng giải đất trung tâm trong chư tinh quần đảo, còn lại là chữ gia chủ đảo. Thư gia đảo xa xôi hoang dã, chữ gia đảo vừa vặn đối lập, ở vào giải đất phồn hoa nhất, bốn phía thông suốt, xung quanh đều là thế lực nhất lưu. Chính bởi vì ở vị trí này, dẫn đến chữ gia đảo buôn bán trải rộng khắp chư tinh quần đảo. Tương tự nhân tố địa lý như vậy, dẫn đến chữ gia chủ đảo giống như một khối thịt béo nằm trong tầm ngắm của bầy lang sói. Nếu có được thư gia đảo, hải vực thông suốt, nối liền một mảnh, chữ chúng ta sẽ có hậu phương lớn, có chiến lực thọc sâu, có nguồn mộ lính rất lớn của thư gia đảo. Muốn có tiền có tiền, muốn có người có người, xưng bá chư tinh quần đảo. Cũng không phải là mộng tưởng. A-I-D-D. Thật đáng tiếc A. Chữ gia đảo chủ hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt hiện lên sự cô đơn. Đáng chát. Liên quân thất bại. Kế hoạch tan biến. Thiên tính vạn tính. Đánh giá sai một thiếu niên trẻ tuổi. Sở vân. Thiếu niên này không thể áp bức. Sở vân trưởng thành quá nhanh. Khởi sự thoạt nhìn lỗ mãng man dũng. Nhưng trên thực tế điều rất thỏa đáng. Đánh đúng chỗ ngứa. Toàn bộ cuộc chiến cũng là do hắn không ngừng phát sinh chuyển biến. Thanh niên ưu tú như vậy, vì sao không phải con cháu chữ gia đảo chúng ta? Cùng với tiếc hận, chữ gia đảo chủ đau nhức trong đầu. Hắn hiểu rõ, tình cảnh của chữ gia ngày hôm nay vô cùng xấu hổ. Hắn chính là người khơi mào chiến tranh, nhưng mà chiến tranh thất bại, hắn gánh chịu phần trách nhiệm, nuốt trái đắng này vào miệng hắn hiểu rõ, chính mình phải hy sinh và thỏa hiệp, hiện nay việc quan trọng nhất chính là mở cuộc đàm phán hòa bình. Cuộc đàm phán hòa bình sắp tới, trên đảo Vệ Gia, lão tộc đảo chủ Vệ Gia đảo một đời cười khổ nói, lúc này đây đàm phán hòa bình, quả thực là việc trọng yếu đối với Vệ Gia đảo. Thiết gia, Viêm gia, Phương gia đều có ý đồ muốn chiếm đoạt Vệ Gia chúng ta mà đàm phán hòa bình có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian thành lập lại hạm đội của chính mình. Nhưng mà thành lập lại hạm đội, nói thì dễ nhưng đứng lên làm lại tương đối khó khăn. Quân thư gia lần lượt hai lần lên đảo, cướp sạch của cải cất trong kho vệ gia. Vệ gia bây giờ đúng là chỉ còn hai bàn tay trắng. Vệ gia muốn khôi phục quả thực là nằm mơ nói mộng. Nếu chiếm được vệ gia, bản đồ thiết gia chúng ta lại lần nữa được mở rộng. Thiếu Đảo chủ Thiết Gia thiết tha ngao đứng nhìn hải đồ trước mặt, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đứng thẳng. Tại phía sau hắn là Chư tướng Thiết Gia. Muốn chiếm đoạt Vệ Gia đảo, Viêm Gia, Phương Gia là đối thủ cạnh tranh với chúng ta, nhưng lực lượng quấy nhiễu lớn nhất cũng không phải bọn họ, mà là thư gia có hải vực giáp giới. Lần này thư gia đại thắng, lại cướp sạch Vệ Gia đảo, thu được không ít chiến hạm, bắt giữ một lượng lớn tù binh không thể đếm hết. Quân dung Nhật thịnh, quả thực xứng đáng với danh hiệu thế lực nhất lưu. Tại hạ cho rằng, thế lực đáng chú ý nhất chính là bọn họ, lực chú ý cũng phải đặt lên người bọn họ. Vừa nói chính là phụ tá của Thiết Ngao, Long đạo chi thư gia. Thiết Ngao khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói: "Nghe nói chiến dịch lần này, thiếu đạo chủ thư gia Sở Vân phát ra ánh sáng kỳ dị, được người đời gọi là Tiểu Bá Vương." Sở Bá Vương vẫn luôn là thần tượng ta sùng bái, Thiệt Ngao ta tự hiểu chuyện, thề sẽ trở thành nam nhân giống như Sở Bá Vương, dũng cảm tiến tới, tung hoành ngang dọc. Hôm nay lại xuất hiện một tên hậu bối tiểu Bá Vương, mặc kệ hắn rốt cuộc có quan hệ huyết thống hay không, cũng đều là vũ nhục đối với Sở Bá Vương, cũng chính là vũ nhục của ta." Long Đạo Chi nhẹ giọng nói. "Thế nhưng thiếu chủ, quả thực không thể coi thường Sở Vân." thiết ngao xua tay, ngăn không cho Long Đạo Chi nói tiếp, "Ta đã xem qua tin tình báo về hắn, không có gì đáng chú ý, nguyên lý cũng chỉ là hội trưởng, mấy năm trước ta cũng từng đảm nhiệm. Phương gia Tam tứ ư? Trong Thiên Ca thư viện cũng không đấu lại ta. Thiên Hồ tuyệt phẩm, ta cũng có yêu thú tuyệt phẩm. Thư gia Đảo Thành cũng dũng mãnh, bại cũng dũng mãnh, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh quân lực, không hề có văn sự." vật cai trị cần có văn võ tương trợ lẫn nhau. Nói tới đây, Thiệt Ngao kiêu ngạo cười nói: "Mà Thiệt gia ta, lương tướng như mây, mưu thần như mưa, chính là văn võ song hành, là một vương đạo đường đường chính chính. Ngày sau nhất định Thiệt gia chúng ta sẽ trở thành bá chủ Trư Tinh quần đảo. Hầu như cùng lúc tại Thư Gia đảo, bọn có thể định quốc, văn có thể an bang. Điểm yếu của Thư Gia đảo, không phải ở vũ lực mà ở văn sự. Sở Vân nói với Thư Thiên Hạo, "Tù binh và chiến hạm của ta rất nhiều, việc tổ chức quân vô cùng dễ dàng, việc cấp bách chính là dựa vào thành quả thắng lợi phát triển và cũng có hệ thống quan văn. Tính tình nam nhân thư gia chúng ta nóng như lửa, thường rất bất cần, trời sinh không am hiểu văn sự. Ta cũng biết văn sự chính là một khuyết điểm, nếu như không phải vậy ban đầu cũng sẽ không nhờ tay chữ gia phát triển kinh tế thương nghiệp." Hai nhi có ý kiến gì hay?" Thư Thiên Hào tự hỏi, rốc sức mời nhân tài ngoài đảo. Sở Vân chậm rãi nói, "Để cử nhan khuyết, sau đó tiếp tục gần 20 vị thư sinh theo hắn." Thư Thiên Hào gật đầu đồng ý, trong tận đáy lòng vui mừng khôn xiết. Sở Vân nói xong, hắn đột nhiên vỗ vỗ vào vai Sở Vân, "Bây giờ, nghĩa phụ trực tiếp thoái vị, để tiểu tử con lên làm đảo chủ được rồi." Nghĩa phụ càng lúc càng cảm thấy con đảm nhiệm trước vụ đảo chủ thư gia đảo phù hợp hơn ta Chuyện này Sở vân trao mày Sắc mặt hiện lên vẻ suy nghĩ Quyết định ngả bài Nghĩa phụ thẳng thắn mà nói Hải nhi không có hứng thú với vị trí đảo chủ Thế giới lớn như vậy Hải nhi muốn thám hiểm xung quanh Tìm hiểu phong tình các nơi Mạo hiểm xông vào hiểm cảnh Hải nhi muốn đặt tới cảnh giới cao nhất của ngữ yêu sư Hải nhi muốn đặt tới cảnh giới cao nhất của ngữ yêu sư Đây là ước mơ của Hải Nhi. Nghĩa Phụ, người có thể lý giải giúp Hải Nhi sao? Nói xong, hắn thấp thỏm nhìn về phía Nghĩa Phụ. Những lời này đã nghẹn khuất trong lòng hắn rất lâu rồi. Nói sau không bằng nói trước. Sắc mặt thư thiên hào chầm xuống. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 224, Mạnh Hổ Thức Tỉnh, Linh Yêu Kiếp, Thượng. Con người sở dĩ thống khổ là bởi vì theo đuổi lệch lạc cái gì đó. Theo đuổi lệch lạc cái gì đó sẽ cảm thấy không có động lực, khắp trong người có cảm giác đau đớn rã rời bỏ. Tương phản với truy cầu thực sự mà mình muốn, cho dù điều đó có thực sự gian khổ, tình cảnh khó khăn đi nữa, cũng đều cảm thấy hạnh phúc trong từ tận đáy lòng. Sở Vân hiểu rõ tâm tư của hắn, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này Trải qua vô số lần sống chết, tôi luyện khiến hắn hiểu rõ chính mình, làm chúa tể một phương, đứng ở một chỗ, cả ngày bị những việc triều chính quấy nhiễu, căn bản không có tự do. Một vị vua hợp cách tài trí mưu lược kiệt xuất, xây dựng lợi ích tổng thể, bởi vậy không có nhiều thời gian nhàn rỗi, lý trí cũng sẽ thúc đẩy hắn hy sinh thỏa hiệp một phần. Cái này chân chính không phù hợp với bản tính của Sở Vân. Dòng máu chảy trong cơ thể hắn luôn thích phiêu lưu mạo hiểm. Huống chi, hắn cũng hiểu rõ ưu thế lớn nhất của chính mình, cho tới lúc này đã quen thuộc hiểm cảnh mật địa. Nếu như là trở thành chúa tể một phương, nhất cử nhất động đều khiến các thế lực lớn quan tâm. Hắn đâu còn thời gian, còn cơ hội tìm hiểu những bí mật thế giới đây. Quả thực lãng phí một đời người. Tài phú trong những hiểm cảnh mật tàng quý hiếm, rất nhiều bảo vật Mặc dù là quốc đảo có thế lực cũng muốn đỏ mắt cướp lấy, nhưng rốt cuộc khốn đốn khuất phục thư gia đảo nho nhỏ, buông tha những thứ này bằng không chính là đón nhận cái chết. Tầm mắt của Sở Vân rất lớn, hắn cũng hiểu rõ, thời gian trôi đi, ưu thế mình sống lại càng ngày càng ít. 20 năm sau, hắn sẽ mất đi ưu thế giác ngộ tiên chi, chỉ cần có cơ hội tốt Ưu thế của ký ức sẽ được chuyển hóa thành thực lực của chính mình, mới là vương đạo chính độ." Thư Thiên Hào nghe xong lời Sở Vân nói, rơi vào trầm mặc. "Nghĩa phụ, Hải Nhi rất xin lỗi." Sở Vân thở dài một tiếng, hắn hiểu rõ cảm giác của Thư Thiên Hào lúc này cũng không hơn gì, hy vọng hài tử của chính mình kế thừa nghiệp cha, chuyện này cũng là chuyện thường tình của con người. Thế nhưng trên đường đời, chỉ phụ thuộc vào chính mình. Tuy rằng Thư Thiên Hào là nghĩa phụ hay cũng chính là trưởng bối của hắn, thế nhưng Sở Vân không muốn đi theo bước chân của Thư Thiên Hào, hắn muốn chạy trên con đường của chính mình. Ha ha, hùng ưng rốt cục cũng rời khỏi vòng tay che chở của cha mẹ, vương thú cũng có lãnh địa riêng của chính mình, điều này ta có thể lý giải. Sau một hồi, lúc này Thư Thiên Hào mới phun ra một ngụm khí, "Nghĩa phụ, Sở Vân thật không ngờ Thư Thiên Hào nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt" hắn có thể nhận ra được, Thư Thiên Hào cũng không nói trái tâm ý của chính mình mà thực sự tiếp nhận hắn rồi. Tại sao? Tiểu tử thối, khinh thường lão tử sao? Một thanh niên muốn ra ngoài là chuyện tốt, nếu như thay đổi tâm ý, có thể tùy ý trở về. Con mãi mãi là thiếu đạo chủ thư gia, mãi mãi như vậy. Thư Thiên Hào cảm thán như vậy, tiếp tục nói: "Kỳ thực tại rừng rậm săn hồ, Sau khi nghe con suy đoán về tinh hải Long cung, ta đã có dự cảm này. Trong khi nói, ánh mắt của ngươi tỏa ra quang mang, thần tình hưng phấn từ trước tới nay chưa từng có. Nếu nói như là không có hứng thú, tại sao có thể nghiên cứu những thứ này, đạt được được trình độ như vậy? Nghĩa phụ chúc mừng con, con đã tìm được con đường của chính mình. Nghĩa phụ. Sở Vân thở ra mạnh mẽ, viền mắt ửng đỏ, trong lòng đầy cảm động. Thân tình là gì? Thân tình là yêu, là hy sinh chính mình, là buông tay cho ngươi bay đi xa. Khi mệt mỏi, bị thương hãy trở về. Thân nhân mãi mãi ở nhà chờ ngươi trở về. Ở đây chính là cảng, đời người như biển rộng, chằn ngập gió hiu mát. Cảng luôn luôn ấm áp và an toàn. Ngươi chớ dùng thái độ của nữ nhi. Thư gia đảo không chối buộc ngươi, ngươi chừng nào muốn đi thì đi lúc đó, không ai ngăn cản ngươi. Ngươi chừng nào muốn về thì đây vẫn là nhà của ngươi. Mấy ngày này, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Trận chiến này chúng ta đánh tan liên quân, khiến bọn chúng sợ hãi, càng khiến Vệ Gia đảo này trở thành miếng thịt béo bở, hấp dẫn sự chú ý của các thế lực, tin rằng ngày hòa đàm cũng sắp tới. Đến lúc đó, nếu con có thời gian hãy đi cùng ta một chuyến." Thư Thiên Hào căn dặn nói. "Vâng." Sở Vân gật đầu, suy nghĩ một chút. Sau đó đồng ý, trong thời gian này chuẩn bị nghỉ ngơi và chỉnh đốn thật tốt, đàm phán hòa bình, cũng coi như cùng lão đa đi gặp các anh hùng hào kiệt khắp nơi. Sau khi lập thu, gió thu nhẹ nhẹ đập vào mặt mà đến, mùa hè khô nóng đã đi xa, gió biển mát mẻ cũng lộ ra thấm vào lòng người, đặc biệt bầu trời mùa thu cao vời vợi, lúc này không có gợn mây, giống như khối thạch anh màu xanh trong suốt không tì vết. Tâm tình Sở Vân giống như là bầu trời ngày hôm nay, sảng khoái đến cực điểm. Điều này không chỉ do ngả bài với nghĩa phụ, biểu lộ tâm tình chí hướng của chính mình, nhận được sự tán thành, mấu chốt chính là trông thấy nghĩa phụ vui vẻ. Đến bây giờ đã trôi qua hơn 1 năm, thư gia đảo không ngừng phát triển, niềm vui sự hăng hái trong lòng thư thiên hào từ từ được nâng lên, thẳng đến thu phục Thương Lam Hải Long, liên quân đại bại. Sở Vân có thể cảm thấy được Thu Thiên Hào giống như một mãnh hổ đã tỉnh lại. Sau khi tự chặt cánh tay, Hùng Tâm Tráng Chí trầm mặc ẩn sâu trong nội tâm đá sống lại. Dựa vào cảm nhận của mình, hắn có thể lý giải được Thu Thiên Hào. Hắn biết nghĩa phụ sẽ không tình nguyện cố thủ tại thư gia đảo, chính là Thu Thiên Hào quyết không cam lòng buông tha vệ gia đảo. Chỉ cần một thời gian để thư gia đảo có thể hồi sức sau cuộc đại chiến, tiêu hóa hết bảo tàng của Tinh Hải Long cung. Mở rộng lĩnh vực, chinh phục thế giới, tất sẽ phải làm, được xưng là chư tinh mãnh hổ, há lại là người ngồi thủ trong thành, không dám tiến thủ. Chiến tranh ngày sau ắt không thể thiếu. Mặc dù nghĩa phụ có thương lam hải long, thế nhưng bây giờ cũng chỉ đạt cảnh giới đại yêu. Đại đa số gia chủ thế lực nhất lưu đều có chiến lực linh yêu. Nếu như ta nhanh chóng trưởng thành, cũng sở hữu chiến lực linh yêu chắc chắn có thể trợ giúp nghĩa phụ rất nhiều. Sở Vân bắt đầu nhìn lại chính mình, một mạch sắp xếp lại gặt hái sau cuộc chiến. Đầu tiên là tu vi của yêu vật trong tay đã tăng vọt. Trong chiến đấu, hấp thu yêu tinh vẫn là cách nhanh nhất để thăng tu vi. Tuy Tuyết đao trong tay Sở Vân không biết giết bao nhiêu yêu thù, chém bao nhiêu yêu binh, yêu thực. Đương nhiên trên chiến trường có một bộ phận lớn yêu tinh bị thất lạc. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại. Cấp tu vi của tùy tuyết đao đột nhiên tăng vọt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 225, Mãnh Hổ Thức Tỉnh, Linh Yêu Kiếp. Hạ, nguyên bản tùy tuyết đao có 575 tu vi. Bây giờ đã đạt tới 933 năm tu vi. Chính là tu vi đại yêu binh đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa sẽ trở thành linh yêu. Nếu vượt qua là có thể sinh thành đao linh, đó chính là cảnh giới hoàn toàn mới. Nguyên bản thiên hồ chỉ có 366 năm tu vi, bây giờ đã cuồng chứng đến 648 năm tu vi. Sở Vân có thể cảm giác được, sẽ rất nhanh đuôi thứ 5 của nó cũng dài ra. Đuôi thứ 5 của thiên hồ hẳn là đại biểu mộc. Nếu sinh trưởng thành thiên hồ ngũ hành, chiến lực có chút biến hóa, mà ta cũng thu được hỏa nhãn kim nhãn, thổ nhãn và mộc nhãn sau đó, do đó tấn chức thành ngũ hành chân nhãn. Sở Vân rất kỳ vọng, tu vi của Thiên Hồ sau một thời gian tích lũy sẽ đạt đến mức độ nhất định, sinh trưởng phát triển thêm một đuôi mới, thẳng đến có đầy đủ toàn bộ 9 đuôi. Mỗi đuôi mọc ra, Thiên Hồ lại có thêm một loại thuộc tính mới, có sử dụng đạo pháp hoàn toàn mới. Đồng thời, linh khí truyền lại ngự yêu sư cải tạo thân thể của Ngư Ưu sư, tạo cho hắn những thị giác thiên phú khác nhau. Bây giờ chỉ cần Sở Vân Ngưng thần là có thể nhìn thấy tứ đại nguyên khí hỏa, kinh, thổ, thủy trong không khí, nếu có thể có được thêm mộc nhãn là có thể có ngũ hàn chân nhãn. Tầm quan sát được đề thăng. Ngoài những thứ đó ra, Định Tinh cung cũng tăng trưởng tới 758 năm tu vi. Tu vi tăng trưởng ít nhất có lẽ là hoàn chuyển đan nguyên thụ, tóm lại yêu thực không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng thông qua đó hấp thụ nguyên khí, từ từ đề thăng cấp tu vi. Còn lại chính là Long nguyện thụ, cấp đại yêu, đạt 660 năm tu vi, không bị bất cứ công kích gì, bất luận thế nào cũng đều phải hấp thụ một ít nguyên khí, nó không đòi hỏi quá nhiều nguyên khí, nhưng phải hút long khí để sinh tồn. Tu vi tăng lên theo từng năm, Long nguyện thụ này thoảng nhìn rất bình thường, kỳ thực rất thần bí, chính là cường giả Vương cấp Hải Long Vương Khương Bắc thời trước, mất công tìm tòi nghiên cứu ra. Sở Vân hỏi qua Thương Lam Hải Long, người sau cũng không biết nhiều lắm, thậm chí chẳng bao giờ trông thấy Long nguyện thụ này kết trái. Tuy Tuyết Đao, Thiên Hồ, Định Tinh Cung chính là yêu vật chủ chiến của Sở Vân. Long nguyện thủ là yêu vật phụ trợ, trừ những thứ đó ra còn có tiên nang thượng đẳng lấy trong tinh hải long cung, tiên nang loại nhỏ như là tiểu tích vân tiên nang. Sau khi mở rộng, không gian bên trong tiên nang thông với thế giới bên ngoài, tiên nang thượng đẳng triển khai toàn bộ cũng liền hóa thành một tòa cung điện, bản thân giữ một lực lượng cường để cũng có thể trợ giúp yêu thực độ kiếp. Tinh hải long cung chính là không gian tiên nang, phân làm 3 tầng ứng với mỗi tầng là một điện, hậu điện, bảo tồn yêu thu, bây giờ trống rỗng, tiền điện chỉ có thể tồn chữ thạch tệ, bảo đảm nồng độ nguyên khí trong long cung. Trong điện cất giữ 30 kiện thiên tài dị bảo khác nhau, nhưng bởi vì không gian không thể chồng chất, không thể cất giữ tiên nang khác. Hiện nay toàn bộ gia sản của Sở Vân cất giữ trong đó, hai viên đan dược thượng đẳng, nhân sinh nhất mộng đan, Hắc Tâm Đoạn Chàng đan được lấy từ tay Bạch Mi Đan sư, hai viên đan dược nửa tuyệt phẩm, Thiên Linh Chân Tâm Đan cùng với phương pháp luyện đan được lấy từ tay Du Nha đại sư. Nửa Bình Tam Lực Hỏa Long Đan được lấy từ tay Giang Hán quốc chủ. Tuyết Tuyết Đao, Định Tinh Cung cùng với Lưu Tinh Tiễn Điều được gửi trong điện, có thể thuận tiện lấy dùng. Trừ những thứ đó ra, còn lại chính là bảo tàng lấy từ Tinh Hải Long Cung liêu lại ba món đồ có giá trị cao nhất là đại yêu binh Bích Hải triều sinh tiêu, pháp môn ngư yêu tuyệt phẩm tiểu thư Hải cùng với ngọc giản hôn ước với nhân ngư đạo. Đây là toàn bộ, nguyên bản có có một số thứ khác như đại yêu binh thanh tâm quan cho nhan khuyết, liệt diễm thương, hàn ngọc tam xoa kích, xuyên tâm charm cho tam lão. Mấy thứ này ở lại trong tay mình cũng chỉ để thối giữa. Thế nhưng giao cho thư gia đạo lại mang đến hiệu quả và lợi ích. Thư gia đảo chính là thế lực phía sau của Sở Vân, nó cường mạnh đối với Sở Vân mà nói có trăm cái lợi mà không có một cái hại. Còn có một chút thiên tài địa bảo đều dùng để luyện binh, Sở Vân cũng không cần, đều giao cho Du Nha đại sư. Hải Long Vương Khương Bắc có tài luyện binh rất tài hoa, Tiên Nương Tinh Hải Long cung chính là do hắn luyện chế. Những tài liệu luyện binh này được lưu lại phẩm cấp rất cao khiến cho Du Nha đại sư vui mừng cười hớn hở trong thời gian rất lâu, càng cảm thấy lựa chọn ở lại thư gia đảo là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời. Sau trận chiến này, chắc chắn sau một thời gian dài, Hải vực thư gia sẽ không có xảy ra chiến sự, chính là có thể lợi dụng khoảng thời gian này để thăng tu vi của Thiên Hồ, a mờ cũng phải để Tuy Tuyết đao độ linh yêu kiếp, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trừ những thứ đó ra còn muốn học tập đạo pháp mới, để cấp tu vi của yêu vật, linh quang trong cơ thể chúng cũng sẽ tăng trưởng, có thể học tập và lĩnh ngộ một ít đạo pháp, nhằm vào linh yêu kiếp, Sở Vân Thỉnh giáo Du Nha đại sư, muốn độ linh yêu kiếp cũng không dễ dàng. Du Nha đại sư chau mày, lo lắng hiện trên nét mặt. Yêu binh khác với yêu thú, yêu thực, nó là do con người sáng chế. Tiên Thiên cũng không viên mãn, càng bị Thiên Đấu, Yêu Kiếp Yêu Binh còn mạnh hơn rất nhiều yêu thú, yêu thực. Nói thẳng ra, dựa vào thực lực của thiếu đạo chủ, muốn vượt qua linh yêu kiếp e là xác suất thành công quá nhỏ. Sở Vân cả kinh, kinh khủng như vậy sao? Kiếp trước hắn chưa bao giờ vượt qua linh yêu kiếp, từ trước cho tới bây giờ trong tay không hề có chiến lực linh yêu. Nghe Du Nha đại sư nói xong, cảm thấy áp lực đè nén trong lòng, mặc dù khi hắn còn học tại Thiên Ca thư viện có chương trình học về độ kiếp, thế nhưng lúc đó không ngờ rằng sẽ phát sinh chiến sự, càng không ngờ rằng cấp tu vi của Tú Tuyết Đao tăng trưởng nhanh như vậy, bởi vậy cũng không học quá chuyên sâu, đang muốn tiếp tục thỉnh giáo, bỗng nhiên lúc này có người tới báo, khởi bẩm thiếu đạo chủ, sứ giả mời hòa đàm đã tới rồi, đạo chủ mời người qua đó. 3 ngày sau, tới Chỉ Thiên Sơn tiến hành hòa đàm, đến lúc đó 14 gia đảo có thế lực phái các đại biểu tham gia. Công chứng viên chủ trì là Thủy lão nhân, trong khi Sở Vân chạy về tới thư gia thành, sứ giả đã rời đi. Nghe thư Thiên Hào kể lại tình hình hòa đàm lần này mà biết được. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226: Hòa đàm tại Chỉ Thiên Sơn, thượng Thủy lão nhân Diêu Tiên, hắn đã leo lên kỳ nhân bảng, thực lực thâm hậu khó lường, hơn nữa đức cao vọng trọng, quả thực là người có điều kiện tốt nhất, chỉ là lúc này đại biểu các thế lực không phải đảo chủ mà chính là thiếu đảo chủ, hoặc là trọng thần dũng tướng, căn bản không phải cách thức hòa đàm. Sở Vân chau mày, cảm thấy mùi thuốc súng nồng đậm trong đó, trầm ngâm nói: "Trong danh sách hòa đàm có chữ gia" Đảo chủ Hoa gia đảo tự thân đi, Phương gia cử ra đệ nhất đại tướng Oanh Thiên Trùy Phương Hồng, Viêm gia là thiếu đảo chủ Suất Mã. Chuyện này cũng khó trách. Tuy rằng liên quân đại bại, nhưng mà chỉ đánh bọn họ, trong đáy lòng bọn họ còn đang uất ức. Hơn nữa 14 gia đảo liên hợp lại bị bại bởi một mình thế lực gia đảo chúng ta, không phục cũng là chuyện bình thường. Xem ra lần hòa đàm này cũng không dễ dàng. Thư Thiên Hào bình tĩnh phân tích. Minh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, mấu chốt chính là nắm đấm của mình có cứng rắn hay không. Tu vi của Thương Lam Hải Long đã tăng được bao nhiêu, trong thời gian gần nhất có thể đạt được cảnh giới linh yêu hay không? Sở Vân hỏi. Cảnh giới yêu vật từ nhỏ đến lớn chia thành ấu yêu, tiểu yêu, đại yêu, linh yêu, kiếp yêu. Thương Lam Hải Long trước kia đã từng là yêu thú chiến lực cấp kiếp yêu đỉnh phong. Thế nhưng bị trọng thương, dẫn đến cấp tu vi giảm xuống, khi thu phục chỉ đạt cấp đại yêu, nếu như có một yêu vật cấp linh yêu uy hiếp, như vậy hòa đàm lúc này sẽ dễ dàng hơn nhiều, miệng lưỡi khéo léo cũng vô ích, chỉ có thực lực mới quan trọng. Hiện nay là 999 năm tu vi. Thư Thiên Hào thở dài thẳng thắn nói với Sở Vân, "Thế nhưng ta không dự định đề thăng tới cảnh giới linh yêu, tại sao?" Chỉ cần độ linh yêu kiếp, thời gian tu vi tăng trở lại, sẽ vượt qua kiếp nạn. Nghĩa phụ người. Sở Vân nhìn về phía Thư Thiên Hạo, bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Thương Lam Hải Long là yêu thú tuyệt phẩm, tu vi của nó được đề thăng, ta dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm khó có thể khống chế được nó. Thư Thiên Hạo thẳng thắn nói, quả nhiên đúng là như thế. Sở Văn Thất Thần nhìn về chỗ cánh tay cụt của Thư Thiên Hào, tu vi của yêu thú được đề thăng, linh quang trong cơ thể cũng sẽ tăng trưởng. Khi linh quang của yêu thú gần bằng với linh quang của Ngư yêu sư sẽ không chịu nghe lời. Khi lớn hơn linh quang trong cơ thể Ngư yêu sư sẽ trốn thoát trở thành yêu thú hoang dại, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ khiến Ngư yêu sư trở thành nô dịch. Trong lịch sử chuyện này cũng không phải là hiếm, ví dụ như bi kịch Nổi tiếng nhất chính là chủ nhân của ích tà kiếm, ngữ yêu sư trở thành nô dịch của tà kiếm, thần chí bất minh, trong một đêm giết toàn bộ mấy trăm thân tộc, tiếp đó không thể chém giết được nữa, dùng kiếm tự cung trở thành thái giám, gây hại trong một thời gian dài, cuối cùng bị công kích chém thành trăm mảnh, thân thể tồn linh, hồn phách sản linh, bởi vì thư thiên hào chặt đi một cánh tay, thân thể tổn hại giống như con sông vận chuyển linh quang bị chặt đứt, linh quang tự nhiên có vẻ bạc nhược, tu vi của Thương Lam Hải Long nhanh chóng tăng trở lại, khiến cho cảnh giới không thể khống chế được. Giống như tình huống này, Ngự yêu sư đều có thể gắng sức áp chế tu vi của yêu thú, thậm chí chủ động làm giảm bớt tu vi của yêu thú, sau đó dùng linh khí của yêu thú từ từ bồi dưỡng cơ thể mình, tố chất thân thể tăng lên là có thể vận chuyển được nhiều linh quang hơn, đến khi đó, cấp tu vi của yêu thú lại tăng lên, cũng đã có thể khống chế được. Hiện tại, nhu cầu cấp bách của chúng ta là cần một yêu vật chiến lực cấp linh yêu để uy hiếp. Nghĩa phụ, Hải Nhi có một cách giải quyết vấn đề này. Vậy mà Sở Vân vừa mở miệng đã bị Thư Thiên Hào xua tay từ chối. Con muốn dùng Thiên Linh Chân Tâm Đan. Không được. Tiên Linh Chân Tâm Đan là nửa tuyệt phẩm, đích thực cô đọng tâm huyết của ngự yêu sư. Trong tay ngươi có hai nửa viên đan dược này, đây chính hoàn đan duy nhất trên đời còn sót lại. Hiện tại, tuổi của con còn nhỏ, tu vi của yêu vật trong tay đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh ngươi sẽ rơi vào tình cảnh phức tạp như ta. Hai nửa viên đan dược này, lưu lại cho con dùng, ta tuyệt đối không dùng đến. Thái độ của Thư Thiên Hà vô cùng kiên quyết, Sở Vân có thể lý giải được tính cách của hắn, biết rằng dù có khuyên giải như thế nào cũng không được, đành phải thôi. Kỳ thực, để thăng tới cảnh giới Linh yêu, chỉ là ta không đạt được giới hạn nhất định mà thôi. Con không cần phải lo lắng, trong thời gian hòa đàm, gọi Thương Lam Hải Long tới nhất định khiến cho bọn chúng trừng mắt há miệng. Ha ha ha. Thư Thiên Hạo an ủi Sở Vân, Nhưng như vậy quá mạo hiểm, hàng ngày yêu thú hấp thu nguyên khí, tu vi càng lúc càng tăng thêm, nói không chừng. Sở Vân lo lắng nói, vậy trong thời gian hòa đàm, chủ động làm suy yếu tu vi của Thương Lam Hải Long, a đi đi, cũng chỉ còn cách đó. Chỉ Thiên Sơn, hình dáng giống như một cánh tay từ dưới biển kéo dài lên, phía trên mặt biển bốn ngón tay nắm chặt lại, ngón trỏ chỉ lên trời hình dáng kỳ lạ, bởi vậy mà nổi tiếng, đây cũng là một trong những kỳ quan của Trư Tinh quần đảo. 3 ngày sau, Sở Vân đi cùng Thư Thiên Hào đến Chỉ Thiên Sơn. Chỉ Thiên Sơn cao tới hơn 10 trượng, ngón trò làm đỉnh, cao vút nhập vào những đám mây, mây đông đưa bay qua đó. Trên ngón trò là một doanh chứng thật lớn, lần hội đàm này được tiến hành tại đây. Hội đàm rằng co một ngày một đêm, quay xung quanh các điều khoản bồi thường, các thế lực không nắm được nhiều lợi ích trong tay, không muốn thỏa hiệp, thậm chí Thủy lão nhân Diêu tinh ngủ ngay tại đây. Bởi vậy mọi người đều im lặng, hòa đàm không hề tiến triển. Tình huống này quả thực có chút đặc biệt. Liên quân dù bại, thế nhưng còn đang lo lắng, muốn để bọn họ tổ chức liên minh thêm một lần nữa, tất nhiên có thể. Hơn nữa thất bại cũng rất không cam lòng. Mặc dù thư gia đảo thắng, Thế nhưng cũng biết chiến dịch thiết lung đảo đại thắng không thể phục chế, cần có thời gian tiêu hóa thành quả, lại bởi vì vệ gia đảo trở thành miếng thịt béo bở trong mắt các thế lực lớn, bởi vậy Song Phương không nghĩ tới tiến hành chiến tranh, thế nhưng cũng không muốn hy sinh lợi ích của chính mình, thỏa hiệp của đối phương. Tới ngày hôm sau, tình hình vẫn như vậy. Ha ha ha, các vị không cảm thấy khó chịu hay sao? Trong khi tạm nghỉ hãy để nữ võ sĩ Viêm Gia diễn tấu một khúc, giảm bớt bầu không khí phấn chấn tinh thần. Trong lúc này, bỗng nhiên thiếu chủ của Viêm Gia mở miệng nói, các thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, không biết thiếu chủ Viêm Gia có ý gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227: Hòa đàm tại Trì Thiên Sơn, hạ tiểu nữ Viêm Cơ ti vụng về xin tấu một khúc giảm bớt bầu không khí mời các vị đại nhân thưởng thức và nhận xét. Người vừa nói là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Nàng mặc bộ trang phục võ sĩ màu hồng, mũi cao mắt sâu, tóc màu hòa hồng phấp phới. Uốn lượn rẽ sang hai vai, cộng thêm làn da trắng hơn tuyết. Đôi chân nàng thon thả khỏe đẹp, đi tới giữa doanh trướng. Đầu tiên mở tiên nang bên hông lấy ra một đại yêu binh hồng ngọc địch tiếp đến trên đôi môi đỏ mọng phúng phính, tiếng sáo nhẹ nhàng bay cao, đột nhiên một âm điệu vang lên như phượng hoàng dương cánh, bay lên tận trời. Phạch phạch, một đám yêu tước từ miệng tiên nang bay vọt lên, theo tiếng sáo bay vào khoảng không như bảy cá ngao dư, khi phân tách ra như pháo hoa sáng lạ, từng đám yêu tước nhỏ như nắm tay, dao động nhỏ nhắn xinh xắn bay ra nhiều vô kể, ngũ thải tân phân, hoa lệ đẹp mắt. Quân hùng khẽ biến sắc, ngay cả đôi mắt của Sở Vân cũng ngưng động lại. Mỗi một yếu tố cũng chỉ có tu vi cấp tiểu yêu, vốn không đủ gây hại, thế nhưng số lượng lớn như vậy có thể sánh ngang chiến lực cấp đại yêu. Hơn nữa yếu tố Vương chưa hiện ra, vẫn ẩn bên trong tiên nang. Then chốt khiến quân hùng sợ hãi không phải là yếu tố Vương, mà là thủ đoạn của Viêm Cơ Ti, ngữ yêu nữ tử này dùng tiếng sáo điều khiển đàn yêu tố. Đây chính là môn đạo pháp thượng đẳng Thanh Ngữ. Nói chung, Ngư Ưu sư cũng thông qua tiếng la hét phát ra mệnh lệnh, khống chế yêu thú, thúc dục các loại đạo pháp. Nhưng cứ như vậy, ý đồ chiến lược của chính mình rất dễ bị phát hiện. Hoàn cảnh chiến đấu có chút đặc thù, ví như trong bão phong tuyết, Ngư Ưu sư há miệng ra sẽ bị gió tuyết đổ vào miệng, đầu lưỡi đông cứng, khó có thể phát ra tiếng. Lúc này sử dụng nhạc khí Thông qua tiếng nhạc chỉ huy yêu thù hoàn toàn khác, âm điệu của Viêm Cơ ti vô cùng thuần thục, chỉ huy bày yêu tước rất dễ dàng, tùy ý di chuyển. Dĩ nhiên có thể biểu diễn tước vũ sáng lạn hoa lệ như vậy, có thể thấy được một ngày xông lên chiến trường, nàng chỉ huy yêu tước quần công, uy lực cường hãn không sao nói được. Thiếu chủ Viêm gia không có lòng tốt, muốn thì uy. Hắn muốn phô diễn thực lực Viêm gia tăng thêm lợi thế đàm phán. Quần Hùng thầm nghĩ trong lòng, nhìn ra ý đồ của thiếu chủ Viêm gia. Đám yên tức càng lúc càng nhiều, bay lượn trên không trung, yên khí lượn lờ tựa như ảo mộng. Viêm Cơ Ty đã quen thuộc, thần tình vẫn rất thong thả. Trong đôi mắt xanh mơ hồ lộ ra vẻ kiêu ngạo. Khoảng chừng mấy trăm con yên tức, thực lực của nữ tử này rất mạnh. Viêm gia, Thủy gia, Thiết gia, Sâm gia Sơn gia chính là năm đại gia tộc thượng cổ tồn tại đến nay, nội tình thâm hậu. Nữ tử tuổi trẻ thiên tư chắc tuyệt, pháp môn thanh ngự giống như lửa thuần khiết, âm thanh phát ra đạt cảnh giới đại thành, thực sự không hề tầm thường. Hừ, bảy yêu tước lúc nào cũng bay về vị trí thư gia, đây rõ ràng là có ý khiêu khích a. Chỉ một lát sau, quần hùng đều nhận ra manh mối, trong ánh mắt đều chảy ra tiêu ý nhìn có vẻ hả hê, bảy yêu thú trở lên đỏ rực, hỏa khí bay lên không, bay lượn ở giữa, có khuynh hướng bay tới Thư Thiên Hào, thường xuyên bay sát, Sở Vân đứng phía sau Thư Thiên Hào cũng cảm thấy hơi nóng tạt vào mặt rất khó chịu, suýt nữa lông mày bị đốt cháy, càng không cần phải nói tới Thư Thiên Hào ngồi phía trước. Hừ, âm hiểm xảo quyệt, trong lòng Sở Vân giận dữ, loại tình hình này thật giống như đang múa kiếm dưới mi mắt của chính mình, kiếm quang đong đưa, mũi kiếm thường xuyên chuyển động trước mặt mình, rõ ràng đang muốn khiêu khích, giễu võ dương oai. Thư Thiên Hào vẫn ngồi ngay ngắn, sắc mặt không đổi, hơi nóng đập vào mặt dường như không hề tồn tại. Thư Thiên Hào có phong độ khí thái của một đại tướng, thật không hổ danh chư tinh mãnh hổ trước kia. Ha ha, Thư Thiên Hào có điều kiêng dè, không dám xuất thủ. Đối phương là một tiểu nữ tử hậu bối, nếu như là hắn xuất thủ giáo huấn sẽ bị người khác khinh thường. Tiếng sáo càng lúc càng cao, khí thế xuyên mây, lại như bách điểu hóa phượng hát vang lên tận chín tầng mây. Sóng nhiệt từng đợt từng đợt bổ tới. Bẩy yêu tước cuồn cuộn sáng đẹp rực rỡ tựa như ảo mộng. Bẩy yêu tước được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tham lam càng lúc càng tới gần Thư Thiên Hào, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Thậm chí có một số yêu tước trực tiếp rơi xuống bàn trà trước mặt hắn. Ha ha ha, nhạc ký gia tộc tiểu bối không tinh khiết. Xin đảo chủ thư ra đảo chớ trách. Thiếu chủ viêm ra cười cười, giả ý xin lỗi. Mọi người tại đây nhìn về phía thư thiên hào, ánh mắt hiện lên vẻ châm biếm. Hừ, rõ ràng âm nghệ đạt cảnh giới đại thành. Vì sao có thể lệch lạc như thế này? Đây rõ ràng là muốn khiêu khích. Trong lòng sở vân vô cùng phẫn lộ Lúc này cười lạnh một tiếng Từ phía sau Thư Thiên Hảo bước vài bước Di chuyến tới phía sau Thiếu chủ viêm ra Địch âm nhất thời bị kiềm hãm Thiếu chút nữa gụt mất Chuyện sắc hiệp trong doanh chứng Có 16 chỗ ngồi tạo thành một vòng Bao gồm 14 đại biểu liên quân Thư Thiên Hảo cùng với Thụy Lão Nhân Đều đang ngồi nghiêm chỉnh Phía sau mỗi người đều là có một tùy tùng hoặc là tham miêu hoặc là võ tướng, vị trí của Thư Thiên Hào và Thiếu chủ Viêm gia ngay cạnh nhau. Viêm gia múa bó dương oai khiến Sở Vân tức giận liền di chuyển vài bước tới phía sau Thiếu chủ Viêm gia. Hắn chắp tay sau lưng, mí mắt hạ xuống nhìn Thiếu chủ Viêm gia. Một luồng sát khí tận trời từ trên người hắn phát ra. Nhất thời toàn bộ doanh trướng thật giống như có một trầm âm phong thổi qua. Sát khí thật mạnh. Người này giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ sát khí như vậy? Trong luồng sát khí còn mang theo một loại khí thế quyết tuyệt hung ác độc địa, nguyên bản trên mặt mọi người hiện vẻ cười nhạo, bỗng nhiên trở nên ngưng trọng kinh nghi.